Mắt vẫn trợn trừng và mồm vẫn há ra Nàng bảo ông Xích Lô Nhưng mà tôi cũng đâu phải người nhà Ông Xích Lô vừa kinh ngạc Vừa bực bội dậm chân lắc đầu lia lia Ông toan chửi thể Nhưng ráng dằn lại trước mặt phụ nữ Ông gắt lên Cô không phải người nhà của ông ấy Thì mắc bớ gì mà cô đòi đưa ông vào nhà thương Cô này sắc khờ quá Rồi công an hỏi cung cô về cái chết của ông ấy Thì ông, ông trả cô trả lời làm sao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 Khệ nệ khiên khách xác không hồn lên xe buýt, đặt vào sau tay lại. Rồi ông Xích Lô lao cấp xuống đường, lên xe phóng vội đi, miệng còn cào nhỏ trở vân và nhìn ngủ. xuống xe đứng phân vân bên lề đường, không biết nên bỏ đi hay chờ cảnh sát tới để tìm trình. đám đông bu quanh nức nở hỏi han, Vân Lơ lắng trả lời rồi sau cùng quyết định đón ông Da Ôm về nhà để báo tin cho gia đình ông Thọ Bí và vào nhà thương nằm cùng trong những ánh sáng cổ Định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột tình cờ Vân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nàng. Cách đây hơn 1 tháng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 Người nhà rất phải lắm, ông thọ mới chịu ăn nhiều.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 có cửa sổ trông ra bãi đất trống, quạnh hiu. Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà, Vân còn đang nhớ Sài Gòn ra giết, thì bà chị dâu đã xa gần rục chồng kiếm việc cho Vân. Thật ra thì chẳng cần chị phải rục, chính Hiếu vẫn đang để ý tìm việc cho Vân.